Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháy ra cho rồi Đại chính nghe xong trong lòng thầm cảm phục kinh tâm Lại thương tiếc cho Phương Đoạn nhìn hai quỷ thần rồi nói Ta cũng chẳng muốn tranh đấu với các thần làm gì Thế ban đầu ra sao thì giờ như vậy Mỗi người cùng nhường một bước thì mọi chuyện đều xui cả Các thần trả sát đồ như cho ta Rồi chúng ta việc ai nấy làm Ta thì không bao giờ quấy động lại nơi mộ thiêng Thế có được chăng? Nghe đến đây thì rồng bừng bừng nổi giận, hai cánh mũi phập phẩm rồi thết lớn. Thằng giặc già này chúng ta đã tha cho con đường sống sao chẳng biết tự liệu thân, thì già vẫn quyết chọn cái chết. Nói rồi chẳng cần biết gì lao ầm ầm đến chỗ sư và phương như cơn cuộng phong, thì nhận hết lớn, này mày muốn giết luôn huyền nhân vật tế hay sao? Đoạn niềm chú vội vàng tức thì đứa bé hài đồng gái Cầm hình nhân rơm ném vào cái gương bắt quái trên tay của thiên nhân Vậy là hồn phương cũng liền bị hút vào gương ấy Chỉ còn chưa lại đại trí đang đứng giữa lối rồng tiến sát lại tới thân Đoạn sư vội vàng niệm chú Lập tức hiện ra một bóng hộ pháp to lớn Bóng hộ pháp đó như sau Nước ra xanh thấm một màu xanh cổ biển Có bốn cánh tay một tay cầm cờ trắng có gắn đầu lâu ở trên Một tay cầm bùa lửa màu đỏ Hai tay kia chấp trước ngực Hậu Pháp khuôn mặt giữ tợn Có ba con mắt trắng dã lồi ra Miệng hoác rồng răng nanh đâm tua tủa Trên đầu hậu Pháp tóc tài dựng ngực cả lên đeo một vòng đội đầu làm từ 16 cái đầu lâu của ngạ quỷ rất nhỏ Hậu Pháp không mặc áo giáp Quanh thần cuốn một chiếc khố làm từ bốn con rắn lớn Lại có nhiều dài bị bày lượn xung quanh Giảm màu xanh nhưng móng tay và móng chân lại là màu trắng bóc Chồng giữ tưởng vô cùng. Mà vừa hiện ra thì đã hết. Tất là hóa thân phẫn nộ của quan thức âm Bồ Tát là đại hộ pháp cho nhà chùa. Chúng mày dám đến quấy chùa thì phải chết cả. Nói đoạn sừng sứng đứng trước mặt của đại trí dư hai tay lên và nắm chặt lý hai sừng của rồng vừa lúc nó lào tới. Rồi quật mạnh một nhát, cầm thằng đầu rồng mà đập xuống đất, oi lực sức khỏe kinh ngợi. Dòng bị bất ngờ chẳng kịp phản ứng gì Đầu rồng xuống cho nên hầm mộ chết lăn Nhưng chưa thấy đủ Mà Hạ Cà Lạ còn dựa đạo bùa lửa lên miệng niệm chú Rồi thổi ra một ngọn lửa vào rồng Xác của rồng bốc cháy dần dần rồi theo gió mà tan đi hết Thế nhận thấy vậy thì liền than Ta đã sớm nói đừng có khinh động nơi chùa thiêng Có nhiều hộ pháp mà mày chẳng nghe Đoạn thiên nhân nhìn xuống thích kinh tâm vẫn còn ngồi yên chẳng nói năng gì Thì biết mình phải tự liệu việc Mahakala nhìn thích kinh tâm đang ngồi liền nói với đại sư Này đại trí, đây chẳng phải là lễ thường đâu Người làm lễ này mang cả thần bắt bộ ra tế Tại còn thấy chúng ngồi đầy ra ngoài kia Đại trí liền nói Thưa hộ pháp, ngài xem thử nếu bắt bộ cùng đánh thì có chống được không? Mahakala trả lời Cứ như ta thấy thì bắt bộ ngồi kia chỉ là cái chư hồn Thần thức không đủ Nó chỉ làm vật lễ tế thôi chẳng đánh được đâu Lễ này con người không làm được cho nên đại trí cũng chẳng biết đó thôi Lễ này là đành lễ cho một vị thần lớn nhập xác của con người mà hoàn dương Đây không phải là lễ mà tùy tiện làm được Giờ trong đàn tràng này tất cả chỉ như là sâu kiến Riêng có một bóng không đậm đang ngồi giữa chàng ta Chẳng biết là mạnh hay yếu Hẳn là một vị thần đang chờ Để làm lễ theo nghi thức Việc ấy đã sắp xong Ta thấy thần thức của nó đã chuẩn bị cướp lấy xác Đại chí nghe thấy như vậy Thì liền hét lớn Đó chính là kinh tâm Đại hộ pháp hãy mau diệt hết bát bộ Đang ngồi kia để cản lễ của nó Rồi chóc luôn thiên nhân và kinh tâm đi Tôi đã thiết kế đầy đủ Các vật trấn yểm theo những gì Có sẵn trong bộ từ lâu Và chỉ cần chóc được nó trong bộ này Thì tuy yểm nó và quan tài ngay Mà Hạ Cà Là gật đầu mà nói Ngay khi ta bắt được nó Ngươi lập tức thi hành thuật trấn yểm Nói rồi lao lên nhắm thẳng hướng kinh tâm mà đánh Thì nhìn thích hủy ráng chờ đợi cho kinh tâm lấy sắt cho xong Nhưng mở mắt Huệ nhãn nơi chán lên nhìn Thì thấy là xác người khẽ đậm Kinh tâm mới chỉ nhập sang được 5 thức Mắt tài mũi lưỡi thân Vẫn còn ý thức Mặc đa thức A lại ra thức nữa thì mới xong Nơi đoạn liền chắp tay niệm chú đứa bé trai liền dư chống lên gõ bà hồi, lập tức cả 8 con bắt bộ đang quỷ quanh đàn liền bay về nhập vào chiếc cương bắt quái hóa ra thiên nhân thu chúng về là vì sợ Mahakala đánh vào chúng tán đi thì không xong được nghi thức. nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện